Diễm Hương thấy mọi chuyện Dần trở nên phức tạp hơn rồi Cô biết chắc người phụ nữ đó Sẽ không để mọi chuyện yên đâu Nhưng cô tin với năng lực của Minh Khánh Sẽ nhanh chóng tiễn bay cô ta Nói cái gì mà Minh Khánh yêu cô ta rất nhiều Miễn cô ta xin lỗi Thì sẽ tha thứ Nghe thôi chỉ cảm thấy tức cười Kim Dung không biết hiện tại Anh hận cô đến mức nào đâu Đã vậy còn tự mình đa tình Đúng là chịu luôn đấy Diễm Hương không hiểu tại sao loại người như Kim Dung mà lại được Minh Khánh nhìn chúng và yêu sâu đậm một thời chứ. Lúc đó mắt anh bị lé hay sao nhỉ? Kim Dung vừa đanh đá vừa xấu xa lại vô tình vô nghĩa. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng còn điểm gì để khen cả. Nhưng vẻ đẹp bề ngoài không hề quan trọng chút nào. Cái đáng quý nhất chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Diễm Hương nghĩ Có lẽ khi xưa Kim Dung diễn quá hay, cô ta giấu diễm bộ mặt thật của mình khá lâu. Nếu không phải công ty của Minh Khánh gặp vấn đề thì không biết đến bao giờ cô ta mới lật bài ngửa với anh. Diễm Hương thở dài, mong là Kim Dung nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của cô. Chỉ gặp cô ta có một lần vào tối qua mà bây giờ cô ta đã gây phiền phức cho cô rồi. Kim Dung trở về trong bộ dạng giận dữ Cô ta chưa từng nghĩ Diễm Hương lại có thái độ như vậy với mình Đã thế còn không xem những lời cô ta nói Kim Dung quyết rồi Cô ta sẽ không để yên mọi chuyện như vậy Nghĩ lại năm đó Cô ta hối hận muôn phần Nếu như cô ta chịu cố gắng Chờ đợi thêm một xíu nữa thôi Thì Minh Khánh sẽ hoàn tất những việc ở công ty Lúc ấy cô ta chỉ cần sung sướng Ở bên cạnh anh mà thôi Ở nhà chăm con mà không cần phải làm gì cả Kim Dung là một họa sĩ Lần đó cũng vì cô ta quen với một họa sĩ khác tài năng hơn Nên mới rung động với người đàn ông đó Hắn thích Kim Dung mở lời với cô ta Nhưng cô ta đã từ chối vài lần Cho đến khi Minh Khánh sơ sút Cô ta mới dao động mà thay lòng Cô ta đi theo người họa sĩ đó sang nước ngoài sinh sống đã kết hôn với hắn, nhưng có lẽ do lòng người bạc bẽo, gã đàn ông đó dần lạnh nhạt với cô ta hơn. Trong một lần cự cãi, hắn không tự chủ được mà đã gây ra tai nạn xe. Không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng cả, nhưng Kim Dung đã bị mảnh kính vỡ đâm vào tay. Cô ta không thể nào có thể vẽ được nữa. Tình cảm giữa cô ta và chồng dần sạn nứt. Hai người ly hôn trong sự chán ghét lẫn nhau. Sau đó Kim Dung mới quyết định trở về. Ban đầu cô ta tưởng Minh Khánh đã có gia đình mới. Nhưng không, anh vẫn chưa cưới thêm một ai. Kim Dung tự mình đa tình. Cho rằng anh vẫn còn nhung nhớ cô ta. Cô ta nghĩ hôm qua anh thái độ với mình như vậy. Chắc vì đã lâu không gặp nên anh vẫn còn giận cô ta nhiều. Kim Dung biết anh còn thương cô ta mà. Vì vậy bằng mọi giá cô ta phải níu giữ trái tim của Minh Khánh. Tấn Vĩnh là con ruột của cô ta. Thằng bé chính là sợi dây liên kết cô ta với anh. Muốn cắt đứt mọi thứ sao? Không dễ dàng như vậy. Kim Dung không về nhà ngay. Mà cô ta đã đến nhà Minh Khánh. Nơi đây từng là nhà của cô ta. Là chỗ mà cô ta sinh sống. Nhưng bây giờ thấy nó xa lạ làm sao? Người giúp việc ra mở cửa thấy Kim Dung thì liền hỏi: "Xin hỏi, cô muốn tìm ai?" Cũng do chị Hà mới vào làm ở đây 2 năm nay nên không biết đến thân phận của Kim Dung. Kim Dung cũng không nói vội ra, chỉ cười và bảo một câu: "Tôi là bạn của anh Khánh, hôm nay tôi đến nhà để hỏi thăm sức khỏe của hai bác và Tân Vĩnh." Chị giúp việc nghe vậy cũng không nghi ngờ nhiều. Chị thấy Kim Dung ăn mặc đàng hoàng, nói chuyện tử tế, Vậy nên chị mới tin tưởng và mời cô ta vào nhà. Vậy mời cô vào nhà ạ. Kim Dung gật đầu rồi đi vào bên trong. Tại phòng khách, bà Phương vẫn đang ngồi trò chuyện cùng Tấn Vĩnh. Bà xem thằng bé khoe mô hình đồ chơi với mình. Hai bà cháu vui vẻ cười tươi. Sự xuất hiện của Kim Dung đã khiến cho bà Phương đánh mặt lại. Con chào mẹ ạ. Kim Dung vừa nhìn thấy bà Phương thì cúi đầu chào bà. Ánh mắt cô ta tràn đầy yêu thương nhìn về phía Tấn Vĩnh. Thấy cô ta, thằng bé vội núp trong lòng của bà Phương. Mô hình trên tay cũng bị nó quăng lên sofa. Nó không thích người phụ nữ này chút nào. Tại sao lại cứ xuất hiện trước mặt nó hoài vậy? Bà Phương tỏ ra giận dữ, khuôn mặt không giấu nổi sự điểm tĩnh. Tôi không phải là mẹ của cô, cô không có tư cách gọi như thế. Càng không có tư cách bước chân vào căn nhà này. Kim Dung đã đoán trước thái độ của bà Phương rồi. Bà ghét cô ta cũng đúng. Bởi năm xưa quả thật cô ta đã làm chuyện sai trái. Kim Dung chỉ đành phải xuống nước văn xin bà. Mẹ ơi, hôm nay con đến đây là vì muốn xin lỗi mẹ và ba. Có cả Tân Vĩnh nữa là con không tốt. Con đã không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Bà Phương không có ý định sẽ nghe cô ta nói. Cô không cần phải xin lỗi gì cả. Bởi tất cả những điều cô làm đều là vô nghĩa Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây càng nhanh Nếu không tôi sẽ gọi người đuổi cô đi Thấy bà Phương quá dữ Kim Dung hơi sợ hãi Nhưng cô ta vẫn hoàn cố Mẹ ơi con sai thật Nhưng Tấn Vĩnh là con trai của con Bây giờ mẹ có thể nào cho con nhận nó không mẹ Con đứt ruột đẻ ra nó Làm sao mà không thương nó cho được Bà Phương tức đến nỗi không nói nên lời Bà chưa kịp nói gì thì Tấn Vĩnh đã nói thay bà. Con không có một người mẹ nào như cô cả. Mẹ của con chỉ có một người mà thôi. Cô là người xấu, cô mau tránh xa con đi. Thằng bé chán ghét Kim Dung vô cùng. Sự xuất hiện của cô ta sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nó. Nó không muốn gặp cô ta nữa. Kim Dung không khỏi tức giận trước sự hỗn láo của nó. Tấn Vĩnh ở nhà này không ai dạy con sao? Sao con có thể nói với mẹ những lời đó? Mẹ là mẹ của con đấy. Có phải cô ta đã dạy con thành ra như này không? Người phụ nữ đó đang muốn lợi dụng con để đặt chân vào căn nhà này đấy. Bà Phương đập tay xuống bàn một cái chát. Hàm hồ, cô nói năng có biết suy nghĩ không? Hà, con màu đuổi cô ta ra khỏi nhà cho bác. Sau này cô ta đến thì đuổi thẳng cổ, không cho vào nhà. Chị Hà giật mình dạ một tiếng. Nếu như lúc nãy chị hỏi kỹ thêm và không cho Kim Dung vào nhà Thì hay biết mấy Chị Hà tiến đến gần cô ta Với ý định sẽ mời cô ta rời đi Tấn Vĩnh nghe rõ những lời vừa rồi của Kim Dung Nó không thể im lặng bỏ qua Thay vào đó mà thằng bé đã lên tiếng bảo vệ Diễm Hương Mẹ của con không phải loại người như vậy Mẹ dạy con ăn nói đàng hoàng lễ phép với người lớn Là ba đã dạng con không được tiếp xúc với cô Cô là người xấu. Còn nữa, mẹ con không có lợi dụng con gì cả. Bà thích mẹ con nhiều lắm. Bà vẫn luôn theo đuổi mẹ con đây thôi. Nhưng đến bây giờ mẹ con vẫn chưa đồng ý. Cô đừng ăn nói bậy bạ, ảnh hưởng đến gia đình con nữa. Chị Hà biết Kim Dung là người như vậy thì cũng khó chịu xa mặt. Chị lên tiếng tiễn khách. Mời cô về cho. Nhưng Kim Dung không quan tâm đến chị ta. Cô ta gào lên với Tấn vĩnh Nhưng mẹ mới là mẹ ruột của con Con không được phép gọi người khác là mẹ Tấn Vĩnh đứng lên khỏi bà nội mình Thằng bé nhìn thẳng vào mắt Kim Dung Mà không lo sợ gì cả Bà đã nói với con tất cả rồi Cô có ơn sinh ra con Nhưng lại bỏ rơi con Cô không xứng đáng là mẹ của con Bà Phương hử lạnh một tiếng Giọng nói lạnh lẽo Đến đáng sợ Đến một thằng nhỏ mà cũng phân biệt được đúng sai Cô mau cút khỏi đây và đừng bao giờ tìm đến nữa. Căn nhà này không chứa cô. Hạ, đuổi nó đi. Dạ. Chị Hà gật đầu, thấy nhẹ nhàng mà Kim Dung không nghe. Chị liền nắm lấy cánh tay cô ta, mà kéo thẳng ra ngoài. Cô mau đi nhanh. Lực kéo của chị Hà khá mạnh, khiến cho Kim Dung trao đảo. Cô ta đành phải đi theo chị. Kim Dung vẫn chưa nói xong. Cô ta bực bội muốn chết, đành chút giận lên chị Hà Chị chỉ là một con ở Chị không có tư cách chạm vào người tôi Mau buông ra Lôi Kim Dung xuống bậc tam cấp xong Chị Hà mới hất mạnh tay buông cô ta ra Kim Dung chới với sắp té Nhưng cũng may cô ta đã kiềm lại được Chị Hà lườm cô ta một cái rõ Nếu chị còn không đi nữa Thì đừng trách tôi không khách sáo Kim Dung lườm chị Hà Cô ta đành phải hậm hực rời đi Chị giỏi lắm Nhờ vậy mà cô ta mới chịu rời khỏi đây. Chị Hải đi theo và đóng cửa một cây rầm như đang rằn mặt loại người không ra gì như cô ta vậy. Trong phòng khách trở về trạng thái yên tĩnh bà Phương thở dài vài hơi bà nãy bà quá tức giận nên lồng ngực cứ phập phòng lên xuống. Tấn Bĩnh hiểu chuyện vuốt nhẹ lưng bà. Bà nội đừng tức giận nữa không đáng đâu nội. Bà Phương sờ tay vào má của Tấn Bĩnh Cơn giận cũng ngồi ngoài không ít. Con thật là ngoan. Tấn Vĩnh rót một tách trà cho bà Phương lễ phép đưa bà bằng hai tay. Nội uống đi. Cảm ơn con. Bà Phương nhận lấy và uống một hớp. Sau này nội đừng giận dữ như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nội không thích người đó thì chỉ cần đuổi đi là được. Qua chuyện hôm nay Tấn Vĩnh mới rõ hóa ra không phải chỉ riêng ba nó mà nội cậu Đều có ác cảm với Kim Dung Cũng phải thôi Là Kim Dung bạc tình bạc nghĩa trước Không thể trách ai khác Dù cho Kim Dung con là mẹ ruột của thằng bé Thì đã sao Nó không cần Chỉ cần một mình diễm hương mà thôi Bà Phương đặt tách trà lên bàn Gật đầu với Tấn Vĩnh Nội biết rồi Con lấy điện thoại gọi cho ba con đi Nói là vừa rồi Kim Dung đã tìm đến Dạ Tấn Vĩnh nghe theo lời bà nội Nó cầm điện thoại lên Và vào Zalo gọi cho Minh Khánh Mặc dù nó còn nhỏ Nhưng nó rất sành công nghệ Đừng nói là gọi Mà nhắn tin nó cũng có thể làm được Sau khi nó gọi cho Minh Khánh Và thông báo mọi chuyện Thì Minh Khánh bảo nó đưa điện thoại cho bà nội Tấn Vĩnh dạ một tiếng Rồi cầm điện thoại Áp vào tai bà Phương Bà muốn nói chuyện với nội Ừ Bà Phương nhận lấy Rồi tường thuật lại câu chuyện cho anh nghe. Kim Dung nói đến nói được vài câu thì đã bị mẹ đuổi đi rồi. Đúng là khủng điên. Bây giờ còn dám vác mặt đến đây. Giọng Minh Khánh trầm xuống. Lần sau mẹ đừng để cô ta vào nhà nữa. Ừ, mẹ biết rồi. Là con Hà nó không biết nên mới lỡ cho vào. Sẽ không có lần sau đâu. Con Dung nó chẳng ra gì. Đến đây còn phỉ bán cả Diễm Hương nữa. Đúng là hết thuốc chữa. Mẹ yên tâm, con sẽ giải quyết với cô ta ổn thỏa Minh Khánh thấy rằng Kim Dung sẽ không ngồi yên được. Anh đã rõ bộ mặt thật của cô ta rồi. Vậy nên cần phải giải quyết mọi chuyện cho đàng hoàng. Sau khi cúp máy với bà Phương, sóc mặt của Minh Khánh trở nên thâm trầm. Kim Dung cứ thích làm những chuyện rủi bu, khiến người khác khó chịu vô cùng. Lần này còn ảnh hưởng đến cả Diễm Hương, Nếu như cô ta dám làm chuyện gì đó khiến Diễm Hương tổn hại thì anh nhất định sẽ không tha cho cô ta. Minh Khánh nghĩ mình cần phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Khoảng tầm 2 giờ trưa, Kim Dung ngồi trong một quán cà phê được thiết kế theo phong cách châu Âu. Lòng cô ta vô cùng hồi hộp. Vừa rồi cô ta đã nhận được một cuộc gọi điện của Minh Khánh. Không biết sao anh đã điều tra được số điện thoại của cô ta. Đã thế còn hẹn cô ta đến quán gặp mặt. Kim Dung nghĩ rằng anh sẽ cho cô ta thêm một cơ hội nữa nên đã vội vàng ăn mặc sang trọng trang điểm xinh đẹp rồi mới đến đây. Cô ta nôn nào nên đã đến sớm 30 phút còn Minh Khánh thì rất đúng giờ để cô ta đợi tận nửa tiếng mới xuất hiện. Minh Khánh cảm thấy chán ghét vô cùng trước bộ mặt giả tạo này nhưng anh không thể không gặp cô ta vì anh muốn vạch rõ danh giới với cô ta. Khánh, anh đến rồi." Thấy anh, Kim Dung tỏ ra vui mừng, cô ta bật dậy nhìn anh, hai mắt long lanh nhưng muốn khóc. Sắc mặt Minh Khánh lạnh tanh, ngoài sự lạnh lùng ra thì chẳng còn biểu cảm gì nữa. Anh ngồi xuống ghế, không chần chừ gì thêm mà đã đi thẳng vào vấn đề với cô. "Kim Dung, chúng ta đã kết thúc rồi." Tôi mong cô đừng làm phiền đến gia đình chúng tôi nữa. Diễm Hương hay Tất Vĩnh, hai người đó cũng không được động vào. Sự trông chờ và hào hứng trên khuôn mặt của Kim Dung biến mất vì những lời này của anh. Cô ta đưa ánh mắt thất vọng về phía anh. Thì ra anh đến đây là để cảnh cáo em sao? Em có làm gì người phụ nữ đó đâu. Vậy mà cô ta cũng mách lẻo với anh à? Kim Dung nghe anh nói vậy thì tưởng Diễm Hương đã kể lại chuyện ban sáng. Cho anh nghe rồi Nhưng Minh Khánh lại không hề hay biết điều đó Anh vốn chỉ muốn nói rõ Cho cô ta nghe mà thôi Cảnh báo cô ta trước Nào ngờ cô ta đã đến gặp Diễm Hương rồi sao Đầu mày Minh Khánh cau lại Anh chất vấn Cô đã đến gặp Diễm Hương từ bao giờ Gặp cô ấy để làm gì Kim Dung ngỡ người Chẳng lẽ Diễm Hương chưa hề nói cho anh biết Là do cô ta tự khai sao Em chỉ muốn nói với cô ta Tấn Vĩnh là con trai của em Cô ta không có tư cách nhận thằng bé làm con được Phục vụ mang menu lên Minh Khánh gọi đại Một món nước nào đó Rồi mới tiếp tục câu chuyện với Kim Dung Người không có tư cách làm mẹ thằng bé Chính là cô Kim Dung Đừng tưởng tôi ngu ngốc mà bị cô dắt Tôi vừa sai người điều tra về cuộc sống của cô Hóa ra vì cô và chồng Không hòa hợp nên mới ly hôn Giờ đây cô chẳng còn chỗ nào để đi nữa Nên mới về tìm Tấn Vĩnh Tôi biết hết ý đồ của cô Vậy nên đừng diễn trước mặt tôi Kim Dung bị nói trúng tim đen Cô ta trột dạ nhưng vẫn chối Minh Khánh không phải như vậy mà Những năm qua Em đã thấy có lỗi với anh và Tấn Vĩnh Chỉ là em không còn mặt mũi nào Để trở về gặp hai người cả Đến tận bây giờ Em mới có đủ dũng khí Để tìm gặp anh và xin lỗi Khánh Tấn Vĩnh cũng là con trai của em Anh không thể nào nhận tâm với em như vậy được Minh Khánh có chút mất kiên nhẫn Đừng vờ vịt với tôi Tôi không muốn diễn với cô đâu Thấy anh dừng lại Kim Dung liền chớp cơ hội nói ngay Khánh Có phải anh vẫn còn thương em không Em biết khi xưa là do em sai trái Em thật sự hối hận rồi Em nhớ lúc đó em có hỏi anh Lỡ như em làm chuyện gì đó không đúng Thì anh có tha thứ cho em không? Anh bảo anh sẵn sàng tha thứ cho em Không sẵn em gì cả Bây giờ em quay về rồi Anh sẽ cho em thêm một cơ hội chứ Khánh Em biết là anh vẫn còn yêu em Nếu không những năm qua Anh sẽ chẳng sống độc thân như vậy Anh vẫn đang đợi em quay về đúng không? Kim Dung cho rằng Minh Khánh vẫn còn yêu mình Cô ta nhớ rõ sự ấm áp Mà anh từng dành cho mình Khi đó có những gì tốt Anh đều dành cho cô ta Anh xem cô ta là nhất Như bảo vật trên tay mà nâng niu Kim Dung hoài niệm về những tháng ngày hạnh phúc ấy Mà hối hận vô cùng Phải chi khi xưa cô ta Đừng siêu lòng thì hay biết mấy Cô ta vẫn tin rằng Nếu như bản thân chịu hạ mình Chịu xin lỗi Thì Minh Khánh nhất định sẽ tha thứ Vì vậy Kim Dung đã bật khóc Cô ta muốn dùng nước mắt Để chạm vào trái tim Minh Khánh lần nữa Nhưng Minh Khánh là ai? Anh từ bị phản bội Từng bị bỏ rơi Anh có thể tha thứ cho Kim Dung sao? Nằm mơ anh không bao giờ ngu ngốc như vậy Thêm một lần nào nữa Cánh môi mỏng của người đàn ông nhách lên Tràn ngập sự châm chọc Cô bị điên đúng không? Làm sao có chuyện tôi còn yêu thương cô? Kim Dung nói rõ cho cô nghe Người tôi yêu là Diễm Hương Những năm qua tôi không đi thêm bước nữa là vì thấy không có ai hợp với mình và lại tôi sợ họ sẽ giống như cô. Loại đàn bà hám lợi như vậy tôi càng không cần. Cho đến khi tôi gặp Diễm Hương, cô ấy là người mà tôi đã chọn và muốn lấy làm vợ. Cô bớt suy nghĩ biển vong đi, có nằm mơ cô cũng chẳng thấy được cảnh tôi tha thứ cho cô đâu. Những lời nói thẳng thắn của anh chẳng khác nào như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt kim dung. Cô ta điếng người nhìn anh không tin trước sự thật này. Tại sao anh lại như vậy? Anh không còn thương em nữa sao? Những lời trước đây anh nói anh đều quên hết rồi sao? Minh Khánh, anh từng hứa đời đời kiếp kiếp sẽ yêu thương em. Nhưng bây giờ anh đã thay lòng rồi. Anh đã yêu người khác rồi. Kim Dung có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo được toát ra từ người anh. Cô ta không muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Chỉ muốn anh mãi mãi yêu một mình mình mà thôi Minh Khánh gần từng chữ một Hơi thở anh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết Cô đối xử với tôi như thế nào Mà đòi hỏi tôi phải trung thủy với cô Kim Dung Tôi không ngại cảnh cáo cô Tốt nhất là cô nên tránh xa tấn vĩnh và diễm hương ra Càng xa càng tốt Nếu như cô dám gây bất lợi Hoặc ảnh hưởng gì đến họ Thì đừng hỏi sao tôi vô tình Thường trường như chiến trường Tôi thành công như ngày hôm nay, cũng là vì biết được một số thủ đoạn. Nếu như cô vẫn cố chấp thì đừng trách tôi ra tay tản nhẫn với cô. Minh Khánh nói xong thì đứng lại, không quên để lên bàn một tờ tiền, rồi mới rời đi. Mục đích của anh đến đây chỉ là muốn nói rõ cho Kim Dung hiểu được điều này. Nếu đã nói xong rồi thì cũng không cần đô to với cô ta làm gì nữa. Anh dứt khoát rời đi như vậy vì không muốn nhìn thấy Kim Dung trong mắt. Nếu như có thể Anh chấp nhận rằng Cả đời này sẽ không còn gặp lại cô ta nữa Sự rời đi của Minh Khánh Để lại nỗi đau đớn trong lòng Của Kim Dung Từng câu từng chữ mà anh vừa thốt ra Đều rơi hết vào tay cô ta Cô ta ngồi thất thần trên ghế Đầu óc cứng bay bổng Như đang trên mây vậy Kim Dung lắc đầu Cô ta không tin Minh Khánh Lại lạnh lùng với mình như vậy Anh muốn đoạn tuyệt tất cả với cô ta Thậm chí còn tỏ ra chán ghét cùng cực với cô ta Ban đầu Kim Dung chỉ định sẽ gặp Tấn Vĩnh Nhận lại nó Rồi nhờ vào nó mà hàn gắn mối quan hệ với Minh Khánh Nhưng mọi chuyện lại không như cô ta nghĩ Tấn Vĩnh không muốn gọi cô ta là mẹ Minh Khánh lại hận cô ta đến nỗi không muốn gặp mặt So với dự tính ban đầu của cô ta Thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi Kim Dung không chấp nhận được việc đó Rõ ràng cô ta là mẹ của Tấn Vĩnh cơ mà Cô ta vẫn có thể thăm non thẳng bé chứ Minh Khánh không có quyền gì bắt ép cô ta Rời xa thằng bé cả Sự xuất hiện của Diễm Hương Càng khiến cô ta khó khăn hơn Trong việc hòa hợp lại với Tấn Vĩnh và Minh Khánh Nhưng cô ta sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy Minh Khánh Anh phải thuộc về em Dù chắc trở thế nào Thì cô ta cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc Minh Khánh lái xe về nhà Anh không yên tâm mà gọi điện cho Diễm Hương ngay Diễm Hương không biết là có chuyện gì Vì bình thường giờ này anh sẽ không gọi cho cô Do thắc mắc nên cô đã ấn nghe Alo Sao Kim Dung đến gặp em mà em không nói cho anh nghe Minh Khánh vừa lái xe vừa trò chuyện với cô Anh hỏi han tình hình của cô xem thế nào Diễm Hương à một tiếng rồi đáp Cũng không có gì quan trọng Cô ta chỉ bất bình Khi em thân mật với tấn bĩnh như vậy thôi Nhưng vì sao anh biết được Minh Khánh không giấu xếm gì Anh nói cho cô biết chuyện Mình đã gặp Kim Dung Có lẽ là sau khi gặp em Thì cô ta đã đến nhà anh để gây rối Anh đành hẹn cô ta ra Để nói chuyện cho rõ ràng Không ngờ rằng lại biết chuyện cô ta đến gặp em như vậy Vừa rồi anh đã nói rõ với cô ta Cũng cảnh cáo cô ta rồi Lần sau nếu như cô ta còn bén mảng đến gặp em Thì hãy nói cho anh biết đấy Diễm Hương hiểu ra Cô khẽ gật đầu Ừ em biết rồi Tối nay em có rảnh không Anh muốn mời em đi ăn cơm Minh Khánh nghĩ mình nên chủ động với cô nhiều hơn Miễn là hai người Có thời gian ở bên nhau là được Nhưng Diễm Hương Đã từ chối yêu cầu này của anh Thật ngại quá Em và Cẩm Thu có hẹn trước rồi. Tối nay chúng em định sẽ đi mua sắm, rồi đi ăn ngoài luôn. Minh Khánh không hề buồn bã. Vậy em đi chơi vui vẻ. Hôm khác sẽ hẹn em đi ăn sau được không? Dạ được. Nói chuyện xong với anh thì cô cúp máy. Không phải cô cố tình từ chối anh, mà cô thật sự có hẹn với Cẩm Thu. Cẩm Thu muốn mua quần áo, còn cô thì định mua thêm giày cao gót tới túi sách mới để chuẩn bị cho năm học sau đi dậy. Tầm 5 giờ chiều, hai cô gái mới cùng chờ nhau đi chơi. Do giáo gần đây cô rời lịch dậy vào buổi sáng nên tối đến mới có thời gian rảnh rỗi. Cậu đói chưa? Nếu đói thì mình đi ăn trước, còn chưa thì mình đi shopping trước. Cẩm Thu vừa chạy xe vừa hỏi han tình hình của Diễm Hương. Diễm Hương ngồi ở phía sau rồi ghé vào tay cô ấy đáp khẽ. Mình chưa đói, đi mua sắm trước đi. Được thôi. Thế là hai người đến một cửa hàng quần áo thường hay mua. Hai cô gái bắt đầu bận biệu lựa chọn những thứ thích hợp với mình. Diễm Hương không ngờ rằng lại oan ra ngõ hẹp như vậy. Lần trước lúc cô mua sắm gặp Diễm My, lần này lại gặp cô ta và bà Mỹ. Diễm Hương cầu mong cho hai người họ đừng nói gì quá đáng. Bởi người bên cạnh cô giờ đây chính là Cẩm Thu. Cẩm Thu giữ đến mức nào thì chỉ cần họ gây sự với cô đi, rồi biết. Cô nhớ lần trước Cẩm Thu có nói, cô ấy sẽ không nương tình cho người nào, gây khó dễ với cô đâu. Trời ơi, lâu hết sức mới gặp con gái. Không biết dạo gần đây con có khỏe hơn không? Bà Mỹ và Diễm Mi có tính cách y hệt nhau, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với người khác. Nhìn bộ dạng của bà ta kìa, giả tạo làm sao? Nếu như bà ta đã bắt chuyện rồi, Diệm Hương cũng không thể không trả lời. miệng cô nở một nụ cười xinh đẹp. Tất nhiên là khỏe rồi, còn gì thì thế nào? Dì và ba con cũng khỏe mạnh lắm, con không cần phải bận tâm đâu. Từ ngày con rời đi thì căn nhà này mới hạnh phúc và bình yên làm sao? Diễm Hương vẫn còn muốn diễn kịch với bà Mỹ thêm một lúc nữa. Nhưng Cẩm Thu đã không nhịp được mà không có ra mặt. Này cái bà kia, bà nói cái gì đó? Bà Mỹ nhìn Cẩm Thu bằng ánh mắt khó chịu. Cái con nhỏ này là ai vậy? Tôi không có nói chuyện với cô. Diễm My chán ghét biểu môi. Danh con thôi mẹ, đừng chấp nhất với cái loại vô giáo dục như cô ta. Diễm Hương thẩm nghĩ không xong rồi. Diễm mi lần này dám động đến Cẩm Thu thì xem như tàn đời cô ta rồi. Suy nghĩ này chỉ mới lé lên trong đầu Diễm Hương thì bỗng dưng Cẩm Thu đã kéo Diễm Hương ra sau mình. Sau đó cô tiến đến đứng trước mặt Diễm mi Không đợi cô ta phản ứng gì cả, Cẩm Thu liền vung tay lên. Một bàn tay ráng xuống mặt của người con gái khiến cho Diễm mi nghiêng hẳn sang một bên. Bà Mỹ chứng kiến cảnh này thì thét lên. Con nhỏ này, mày làm cái gì vậy hả? Diễm My ôm mặt tức giận như muốn xé xác Cẩm Thu ra Con khốn, dám đánh tao sao? Cẩm Thu không sợ trời, không sợ đất Nếu như bọn họ muốn kiếm chuyện Thì cô ấy cũng không ngại thu hút thêm nhiều ánh nhìn của khách hàng khác Cẩm Thu cất giọng đanh thép Tao đánh mày đó thì thế nào? Bà nãy mày nói cái gì? Ai danh con? Ai vô giáo dục? Tao thấy mày mới là cái loại mất dạy ấy Nếu như bà già này không dạy được mày Thì để tao dạy mày Còn bà nữa Bà châm trọc Diễm Hương cái gì Nghĩ là Diễm Hương hiền lành nên bà muốn nói gì thì nói phải không Bà gặp tôi xem như bà xui xẻo rồi Bà nói tiếng nữa Có tin tôi tát bà luôn không Bà Mỹ tức tối không thôi Rõ ràng bà ta chỉ mới nói Diễm Hương vài câu Còn chưa châm chọc gì Cẩm Thu cả Vậy mà Cẩm Thu đã động tay động chân với Diễm mi rồi Bà ta quyết không tha thứ Trong cơn thịnh nộ, bà Mỹ đã đưa tay lên Hồng muốn đánh trả Cẩm Thu Nhưng Cẩm Thu vẫn luôn trong tình trạng cảnh sát cao độ Cô ấy bắt lấy bàn tay đang sáng xuống của bà Mỹ Rồi hất mạnh ra đằng trước Bà Mỹ không ngờ Cẩm Thu lại mạnh đến như vậy Do mang giày cao gót Nên bà ta không hề đứng vững Vì một cú đẩy này mà chao đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo À ui Bà Mỹ đau đớn nhăn mặt Chân của bà ta dường như bị chật rồi Diễm Mì vội đỡ lấy bà ta Mẹ, mẹ có sao không mẹ Các người thật quá đáng Sự huyên náo ở đây Đã chú ý không ít ánh nhìn của người khác Nhưng cầm thu không sợ Cô lên mặt với Diễm Mì Mẹ kế con chồng Thì làm ơn sống cho có đức một chút Diễm Hương đã rời khỏi nhà các người rồi Tốt nhất là đừng nên gây sự với cô ấy nữa Còn không thì đừng trách tôi không khách sáo Diễm Hương hả xạ không thôi Thật ra bình thường cô không thích động tay động chân Nhưng được người khác bảo vệ Thì đúng là một cảm giác tuyệt vời Diễm Hương níu cánh tay Cẩm Thu Mình đi thôi, mặc kệ họ đi Cẩm Thu hừ lạnh một tiếng Rồi mới chịu cùng Diễm Hương Sang một gian hàng khác Mặc cho bà Mỹ và Diễm Mi Đang sống hổ té ngã trên đất Diễm Hương bỗng ôm lấy cánh tay của Cẩm Thu Đầu cô gục vào vai cô ấy Nụ cười trên môi dần rộng ra Thích cái cảm giác này quá đi mất Bà chủ xin hãy bao nuôi em Cẩm thu bật cười thành tiếng vuốt nhẹ mái tóc ống ả của diễm hương Chỉ cần em ngoan ngoãn Cái gì ta cũng cho em Sau đó hai cô gái phá lên cười ha hả Chẳng có gì vui bằng việc quen được một cô bạn thân Cùng tần số thế này Diễm Hương và Cẩm Thu lựa xong quần áo Thì cũng đã muộn Thế là hai người quyết định Đến một nhà hàng để dùng bữa tối Lâu lâu mới có dịp sảng khoái như vậy Lần này phải ăn uống cho no nê mới được Chỉ là Diễm Hương không ngờ rằng Tại nhà hàng mà hai người vừa đến Thì cô đã gặp được gia đình của Mạnh Huy Anh ấy lái xe đưa mọi người đến đây dùng bữa Lúc đậu xe dưới hầm Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi thấy đối phương. Diễm Hương không biết hôm nay là ngày gì nữa. Trùng hợp gặp lại toàn người quen. Mọi người nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào là Mạnh Huy đã lên tiếng trước. Em đến đây ăn với Cẩm Thu sao? Diễm Hương đáp lời anh ấy. Ừ, chúng em vừa mua sắm thì đến đây luôn. Cẩm Thu chỉ đứng yên quan sát. Cô ấy đã thủ sẵn thế rồi. Chỉ cần bà Tâm nói gì đó khó nghe với Diễm Hương Thì cô ấy sẽ lên tiếng Bảo vệ Diễm Hương Ông Chí hỏi Han cô một câu Lâu ngày không gặp Con vẫn khỏe chứ Diễm Hương gật đầu với ông Dạ con khỏe Bác cũng vậy ạ Ừ bác khỏe Trước đây toàn xưng hô ba con Bây giờ nói chuyện xa cách như vậy Khiến ông Chí có chút không quen Đến cuối cùng ông vẫn tiếc nuối Người con dâu này Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hãy biết mấy. Lúc này bà Tâm mới dám nhìn thẳng vào mắt của Diễm Hương và ta thốt ra những lời mà bản thân vẫn luôn xấu giếm bao lâu qua. Diễm Hương, lúc trước là bác có lỗi với con, bác đã sai rồi. Hôm nay ở đây bác muốn xin lỗi con một câu. Đáng lẽ ra bác nên nói lời xin lỗi sớm hơn nhưng bác không có dũng khí ấy. Diễm Hương không tỏ thái độ gì với bà Tâm cản. Khuôn mặt của cô vẫn điểm tĩnh như nước Ánh mắt không gợi tí sóng nào Con đã không còn trách bác từ lâu rồi Nói xong câu này Diễm Hương liền nhìn về phía Ngọc Như Và đứa bé trên tay chị rồi cười nói Em bé dễ thương quá chị ơi Nó thật xinh đẹp giống mẹ Cảm ơn em Ngọc Như cười với cô Nó là con gái nhưng mà cũng phá phách lắm ấy chứ Không Tăng động một chút cũng tốt Diễm Hương rất yêu thích trẻ con Nên cô nhìn đứa bé trên tay Ngọc Như lâu hơn chút rồi mới lên tiếng rời đi Vậy con xin phép cùng với bạn mình vào trước ạ Ông Chí phất tay với cô Ừ, con vào ăn đi kảo đói Diễm Hương nhìn qua từng người một rồi mới cùng cẩm thu rời đi Hai người cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô có thể thấy hết những cung bậc cảm xúc trong mắt của mọi người Ánh mắt ông chí thì ôn hòa, ánh mắt bà Tâm thì chứa đầy sự hối hận, của Ngọc Như thì như vui mừng, còn ánh mắt của Mạnh Huy là sự tiếc nuối và xót xa. Cô biết Mạnh Huy vẫn chưa thể quên được cô, nhưng mà cô thì đã quên được anh rồi, và hình như trong trái tim của cô dần có một hình bóng khác xuất hiện. Lúc Diễm Hương và Cẩm Thu đã yên vị trên ghế rồi, thì Cẩm Thu mới nêu lên ý kiến của mình. Cậu nghĩ rằng bà Tâm đó cũng thấy sai đấy. Vậy mà mình cứ cho rằng bà ta luôn tự cho là mình đúng. Mình còn sợ bà ta gây khó dễ cho cậu nữa chứ. Cũng may là bà ta không có thái độ gì quá quát. Nếu không mình sẽ không thể yên đâu. Diễm Hương phì cười. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh cẩm thu. Đấu khẩu với bà Tâm đến sức đầu mẻ chán. Nếu như bà ta nói xấu gì đến mình. Cậu đấy, lúc nào cũng bảo vệ mình chu toàn. Mình thích ơi là thích. Tất nhiên rồi, mình sẽ bảo vệ cậu cả đời. Nhưng mà hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Hình như cậu toàn gặp lại cố nhân thôi. Cũng hên là cố nhân vừa rồi biết điều hơn cố nhân lúc mình mua sắm. Diệm Hương nhún vai. Mình cũng không biết, không nghĩ là trùng hợp như vậy. À đúng rồi, có chuyện này vẫn chưa nói cho cậu. Sáng nay Kim Dung đã đến tìm mình, vợ cũ của Minh Khánh đấy. Cô ta cảnh cáo mình này nọ Không chấp nhận việc tấn vĩnh gọi mình là mẹ Khuôn mặt cẩm thu đanh lại Có chuyện này sao? Vậy mà cậu không nói cho mình biết sớm Tiếc quá lúc đó mình không có ở nhà Thế cậu trả lời như nào với cô ta? Tất nhiên là phải đối đáp lại rồi Nhưng mà mình không muốn đôi con nhiều lời Nên đã mặc kệ cô ta Kim dung đó muốn chọc tức mình Nhưng người giận dữ mới chính là cô ta Vậy thì tốt Cậu không chịu thiệt là được Cẩm Thu gật đầu Hai cô gái bắt đầu dùng bữa Diễm Hương không giống như Cẩm Thu Cẩm Thu tính tình hào sảng Nhưng có phần nóng này Nếu như ai đó chủ động gây sự trước Thì Cẩm Thu sẽ chiến tới cùng Nói bao giờ cho đối phương câm lín thì thôi Còn Diễm Hương thì khác Cô không muốn nói nhiều Cái cô muốn làm chính là nhìn họ tức giận Chỉ cần cô luôn tiềm tĩnh và giữ cho bản thân mình một cái đầu lạnh, thì ai nấy cũng phải tức tối trước cái miệng lanh lợi này. Diễm Hương và Cẩm Thu, hai người với hai tính cách khác nhau, một băng một lửa, một nóng một lạnh, nhưng lại vô cùng thân thiết. Tình bạn này đã kéo dài rất nhiều năm, dự kiến sẽ bền vững mãi mãi đến cuối đời. Thời gian thấm thoát thời đưa, mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Thời điểm này cũng đang vào hè, Nên diễm hương hết sức sảnh rỗi Ngoài dạy ra sư ra Thì cô chẳng còn làm gì khác cực nhọc nữa Về mối quan hệ giữa cô và Minh Khánh Thật ra đến thời điểm này Cô vẫn chưa chính thức đồng ý Trở thành bạn gái của anh Minh Khánh lại chưa hề có ý định từ bỏ Ban đầu cô muốn để cho tâm trí mình thoải mái hơn Muốn quên đi tất cả chuyện cũ Và bước ra khỏi sự tổn thương ấy Minh Khánh có điều kiện hoàn toàn tốt Nhưng cô không chấp nhận anh ngay Phần khác là vì cô muốn xem biểu hiện của anh May mắn là anh đã không làm cho cô thất vọng Anh vẫn luôn theo đuổi cô nhiệt tình như vậy Dù cho Kim Dung có xuất hiện Thì anh chẳng mải may quan tâm đến Lần đó sau khi Kim Dung làm phiền cô Thì cũng chẳng đến nữa Nhưng cô ta không ít lần tìm đến Tấn Vĩnh Tuy nhiên đã bị Minh Khánh cự tuyệt không cho gặp mặt Tấn Vĩnh chẳng thích cô ta Thằng bé thừa nhận với cô như vậy. Nó nói mấy năm qua, nó vẫn luôn ngưỡng mộ bạn bè. Thấy họ có mẹ, nó cũng rất muốn có. ấy vậy mà mẹ của nó lại là một người bạc tình, bỏ nó đi lúc nó còn thơ bé. Tấn Bĩnh không muốn chấp nhận Kim Dung vì cô ta đã khiến nó vô cùng thất vọng. Khoảng thời gian sau đó, Kim Dung còn đến tận trường để gặp Tấn Bĩnh. Nhưng thằng bé luôn tỏ ra xa cách và tránh né. Kim Dung có thử cách nào thì cũng vô ích. Về phía Mạnh Huy, cô nghe Minh Khánh nói anh ấy đã xin nghỉ việc rồi. Lý do là vì hiện tại anh ấy bị bệnh và hình như đang chuẩn bị phẫu thuật thì phải. Diễm Hương nghĩ dù gì cô và anh ấy cũng từng quen biết. Năm xưa lúc đại học thì anh ấy đã giúp cô khá nhiều việc. Mặc dù đã ly hôn nhưng về tình về lý cô vẫn nên đi thăm anh ấy thì hơn. Thế là Diễm Hương quyết định Ngày hôm sau đến bệnh viện Cô gọi điện trực tiếp cho Mạnh Huy Hỏi rằng anh ấy đã phẫu thuật chưa Và đang ở phòng nào Mạnh Huy bất ngờ trước câu hỏi của cô Anh ấy liền chỉ chỗ cho cô Diễm Hương đến nơi Nhìn qua cửa kính Liền thấy người đàn ông mặt mày có chút tái nhợt Đang ngồi trên giường bệnh Cô đưa tay gõ cửa Rồi tiến vào bên trong Trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ có mình anh ấy mà thôi. Thấy cô, Mạnh Huy vừa bất ngờ vừa vui mừng. Anh ấy chủ động lên tiếng trước. Anh không nghĩ rằng em sẽ đến thăm anh. Diễm Hương tiến lại gần anh. Cô đặt giỏ trái cây lên bàn. Rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Chúng ta là bạn bè mà. Thăm hỏi nhau là chuyện đương nhiên. Đối với Mạnh Huy, giờ đây Diễm Hương chẳng còn chút tình cảm nam nữ nào cả. Cô chỉ đơn thuần xem anh ấy Là một người bạn của mình Còn Mạnh Huy Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai được mọi chuyện Đến thời điểm này Vẫn chưa thể buông xuống được Nếu như khi xưa anh ấy chịu nói ra Và thú nhận tội lỗi với Diễm Hương sớm hơn Thì có lẽ Anh ấy sẽ không mất cô Diễm Hương hỏi han tình hình Của Mạnh Huy Anh bị bệnh gì vậy Sao phải phẫu thuật thế Mạnh Huy giải thích cho cô nghe Về bệnh tình của mình Khoảng thời gian trước Anh thường xuyên bị đau đầu mở mắt Đôi khi còn mệt mỏi Thế là anh đã đi khám Bác sĩ nói anh bị u mảng não Nhưng may mắn chỉ là u lành Tuy nhiên phải nhanh chóng phẫu thuật Nên anh đã quyết định xin nghỉ luôn Vì thời gian anh nằm viện cũng khá lâu Diễm Hương nhìn cái băng trắng Quấn trên đầu anh Cô khẽ hỏi thêm Vậy anh phẫu thuật rồi sao Mọi thứ ổn thỏa không anh Anh phẫu thuật vào sáng hôm qua rồi, tất cả đều ổn. Chỉ là thời gian tĩnh dưỡng hơi lâu mà thôi. Đó là một nguyên nhân để Mạnh Huy nghỉ việc ở chỗ Minh Khánh. Nguyên nhân khác chính là anh ấy đã biết, Minh Khánh đang theo đuổi Diễm Hương. Mặc dù Minh Khánh vẫn tỏ thái độ hoàn toàn bình thường trước anh ấy, nhưng anh ấy lại suy nghĩ rất nhiều, thế nên nghỉ việc luôn. Diễm Hương gật đầu, ổn thì tốt rồi. Mạnh Huy nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Diễm Hương cảm ơn em đã đến đây thăm anh Diễm Hương cười cô lắc đầu Bạn bè với nhau cả Không cần phải khách sáo như vậy Thái độ bình thản và tự nhiên của cô Khiến Mạnh Huy đong lòng làm sao Anh ấy biết trong lòng cô giờ đây Chẳng còn hình bóng của mình nữa Cô đã dứt tình từ bao giờ rồi Nhưng anh ấy thì sao Đến bây giờ vẫn say dứt không nguôi Anh ấy vẫn tiếc nuối về quá khứ Mà không thể mở lòng ra với bất kỳ ai nữa. Nhưng sao có một mình anh ở đây vậy? Mẹ anh về nhà lấy chút đồ rồi. Diễm Hương, dạo này em sống tốt không? Mạnh Huy muốn nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Mặc dù khoảng cách của anh ấy và cô chưa đến một giải tay. Nhưng anh biết được rằng bản thân sẽ không thể chạm vào cô được nữa. Mãi mãi cũng không. Diễm Hương trò chuyện với Mạnh Huy như một người bạn thân thiết. Tốt lắm. Hè đến nên em cũng nhàn hạ. Không cực như anh đâu. Diễm Hương, em đã chấp nhận Minh Khánh chưa? Đến cuối cùng Mạnh Huy không nhịn được mà thốt ra câu hỏi này. Anh ấy rất muốn biết mọi thứ thuộc về cô. Muốn hỏi những điều liên quan đến cô. Sợ cô sẽ nghĩ nhiều. Anh ấy giải thích thêm. Anh chỉ muốn hỏi han về cuộc sống của em mà thôi không có ý gì khác. Minh Khánh theo đuổi Diễm Hương không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà là chuyện lâu dài. Cũng hơn một năm rồi ấy chứ. Mạnh Huy biết đến là lẽ đương nhiên. Nếu như đã xem anh ấy là bạn, thì cô cũng không ngại chia sẻ cho anh ấy nghe. Một phần cũng để Mạnh Huy có thể nhanh chóng buông bỏ được cô. Em vẫn chưa, nhưng mà em nghĩ là sắp rồi. Em cần một bến đỗ, Minh Khánh chính là lựa chọn thích hợp nhất. ngay xong cái này, trái tim Mạnh Huy như bị ai đó bóp nghẹn. Anh ấy khó chịu trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bản thân rất bình tĩnh. Minh Khánh rất tốt, anh ấy có thể lo được cho em à, so với anh thì tốt hơn nhiều. Diễm Hương lắc đầu cô nghiêm túc nhìn Mạnh Huy. Anh biết rõ vấn đề không phải là tốt hay không tốt. Có điều kiện hay không có điều kiện mà. Mạnh Huy, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Nếu như thế thì anh cứ bỏ nó sang một góc và đừng nghĩ đến nữa. Anh cần phải nhìn về tương lai. Người bên cạnh anh còn rất nhiều. Diễm Hương muốn khuyên Mạnh Huy. Anh ấy đã sống trong quá khứ rất lâu rồi. Không thể mãi như thế được. Anh ấy cần phải buông bỏ và bắt đầu lại. Diễm Hương vừa nói xong Thì tiếng giày cao gót liền vang lên Là Thu Thủy xuất hiện Do ban nãy cô không đóng cửa Nên đã thấy cô ấy đứng bên ngoài Cô nhìn thấy Diễm Hương Thì sắc mặt hơi biến đổi Chào chị Đã lâu không gặp chị Đối với Thu Thủy Diễm Hương chưa từng ghép cô ấy Ngược lại trong lòng cô vẫn còn cảm kích Thu Thủy Về chuyện cô ấy đã vạch trần bĩ hạnh Lần đó vô tình gặp Thu Thủy Cô còn nói đỡ cho Mạnh Huy và muốn hai người làm lành. Diễm Hương biết Thu Thủy là một người tốt. Thu Thủy có chút ngạc nhiên khi người đến thăm Mạnh Huy lại là Diễm Hương. Cô ấy gật nhẹ đầu với cô. Chào cô, Mạnh Huy. Em đến xem tình hình của anh chút thôi. Nếu có Diễm Hương rồi thì em về phòng làm việc trước. Thu Thủy vừa định rời đi thì Diễm Hương đã đứng dậy. Cô vội ngăn cản. Chị ở lại với anh ấy đi. Em cũng đến từ nãy giờ rồi Bây giờ cũng nên trở về Nói rồi cô quay sang nhìn Mạnh Huy Cất giọng khá nhỏ Nhưng vẫn đủ để anh ấy nghe thấy Quá khứ không thể quay lại Anh nên trân trọng người ở trước mắt Diễm Hương nhắn nhủ với anh xong Thì nở một nụ cười xinh đẹp Rồi rời đi Cô còn không quên chào Thu Thủy một tiếng Đợi đến khi cô đi rồi Thì Thu Thủy mới vào bên trong Cô khẽ hỏi Anh thấy trong người thế nào rồi? đầu óc có còn đau nhức gì không? Anh không sao, mọi chuyện rất ổn. Cảm ơn em nhé. Mạnh Huy nghĩ đến những gì mà Diễm Hương vừa nói. Có lẽ đã đến lúc anh nên buông bỏ quá khứ rồi. Thu Thủy thấy vậy thì yên tâm. Ừ, như thế thì tốt rồi. Thời gian qua, Thu Thủy khá bận với công việc của mình. Vì vậy đến tận thời điểm này, cô ấy vẫn chưa tìm được người yêu thích hợp. Dường như hình bóng người thiếu niên năm nào vẫn chưa thể xóa nhòa khỏi tâm trí của cô ấy nên cô ấy chẳng thể tiếp nhận người khác. Tuy là vậy nhưng Thu Thủy vẫn không hề có ý sẽ tiếp cận Mạnh Huy bởi cô ấy biết hiện tại người Mạnh Huy yêu chỉ có một mình Diễm Hương mà thôi. Nếu không phải do Mạnh Huy bị bệnh thì Thu Thủy sẽ không chủ động đến gặp anh ấy đâu. Thu Thủy vừa định sẽ rời đi làm tiếp công việc thì Mạnh Huy lên tiếng hỏi cô ấy. Sao thời gian qua em không yêu ai là do bận quá sao? Thu Thủy có chút bất ngờ trước câu hỏi này của Mạnh Huy, rồi cô cười và đáp lời anh. Đúng vậy, em không có thời gian. Bác sĩ là một ngành nghề đặc thù, yêu đương với người ta cũng khó đi hẹn hò được, nên thôi để từ từ vậy. Còn anh, quên được cô chưa? Thu Thủy hỏi cho có chuyện để bàn thôi. Chứ thật ra nhìn vào đôi mắt của Mạnh Huy Thì cô ấy đã biết Mạnh Huy chưa thể dứt tỉnh được Mạnh Huy không xấu giếm gì thu thủy Anh nói sự thật Anh vẫn chưa Lúc trước luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy Nên không yên lòng Anh luôn ân hận về việc đó Nhưng giờ đây thấy cô ấy sắp sửa đón nhận hạnh phúc mới với người mình yêu Thì anh cũng yên tâm rồi Bây giờ anh nên buông xuống rồi Thu Thủy gật đầu cô nở một nụ cười xinh đẹp tán dương anh. Ừ, cố lên nào. Diễm Hương rời khỏi bệnh viện. Không ngờ cô lại gặp được Kim Dung thất tha thất thẻo đi ra. Trên tay cô ta cầm thêm một tờ giấy. Cô đoán đó chính là bệnh án của cô ta. Phải là bệnh gì thì cô ta mới trở nên mất sức sống như vậy. Vừa nhìn thấy cô, Kim Dung liền nổi cơn thịnh nộ. Cô ta lưởng cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô đừng có đắc ý với tôi. Tấn Vĩnh là con tôi. Cô không được phép cướp lấy nó từ tôi. Trong đầu Kim Dung vẫn luôn hận Diễm Hương. Nếu không phải cô thì tại sao Tấn Vĩnh lại bài xích cô ta như vậy? Rõ ràng cô ta mới là mẹ ruột của thằng bé. Dựa vào đâu mà Diễm Hương lại chiếm hết tất cả. Tấn Vĩnh luôn tỏ ra xa cách với cô ta. Nếu không phải tại Diễm Hương suối rục thì tại ai nữa chứ? Diễm Hương nhìn Kim Dung bằng ánh mắt chán ghét. Ở đây là bệnh viện. Nên cô không muốn cãi cọ với cô ta. Tôi không có cướp ai cả. Là thằng bé không muốn gặp cô mà thôi. Diễm Hương vừa định bước đi mặc kệ cô ta. Thì Kim Dung đã nắm lấy cánh tay cô kéo về. Không cho cô đi. Tôi vẫn chưa nói xong. Cô đừng hỏng mày đi đâu. Đầu mày Diễm Hương cau lại. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả. Đừng có làm loạn ở đây. Kim Dung hừ một tiếng. Con người trở nên sắc bén và đầy tia máu đỏ. Diệm Hương, tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên tránh xa Tấn Vĩnh ra cho tôi. Nó là con trai của tôi. Dù cho Minh Khánh không đồng ý chấp nhận tôi, thì sự thật đó không thể chối bỏ. Tôi không cho phép cô gần gũi với Tấn Vĩnh nữa, vì chính cô mà thằng bé mới chán ghét tôi. Vì sự xuất hiện của cô mà Minh Khánh mới lạnh nhạt với tôi. Diệm Hương, nếu như không có cô thì mọi thứ sẽ thuộc về tôi cả, tất cả là tại cô. Thời gian qua, Kim Dung đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể nào khiến cho Minh Khánh nguôi lòng. Đối với cô ta, anh vẫn tỏ ra khó chịu và chán ghét đến nỗi không muốn gặp mặt. Kim Dung không thể tiếp cận được anh thì làm sao khiến anh yêu mình trở lại cho được chứ? Còn tên vĩnh nữa, rõ ràng cô ta, luôn tỏ ra dịu dàng và ngọt ngào với thằng bé. Nhưng nó vẫn xa cách và sợ hãi cô ta. Tất cả là tại sao chứ? Không phải do Diễm Hương mà ra sao? Kim Dung hận Diễm Hương. Một năm qua cô ta không có ngày nào là ngủ yên. Mỗi đêm cô ta đều nguyền rùa Diễm Hương. Muốn Diễm Hương chết không được yên thân. Chỉ khi Diễm Hương biến mất khỏi thế gian này thì mọi chuyện mới bình yên trở lại mà thôi. Chỉ là Kim Dung vẫn chưa thực hiện được ước nguyện đó. Vậy mà cô ta đã phát hiện ra bản thân mình bị sùi màu gà. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay cô ta như hóa đá không thể nhấc chân đi nổi. Thời gian qua cô ta hay đến quán bà giải sầu, vì không thể tìm cách khiến Minh Khánh quay lại nên cô ta bất lực lắm, chỉ muốn giải tỏa cho hết thôi. Nhưng mà trong cơn say cô ta đã không tự chủ được và xảy ra quan hệ với một người đàn ông khác. Kim Dung nghĩ là tình một đêm rồi thôi, không có gì đáng ngại. Nằm ngờ một thời gian sau, cô ta liền cảm thấy cơ thể có những biểu hiện khác thường, đi khám thì mới biết mình mắc một chứng bệnh nghiêm trọng. Kim Dung dường như sụp đổ trong tức khắc Cô ta không nghĩ mọi chuyện Lại tồi tệ đến thế này Thế là cô ta đồng dạ oán hận mọi người Cô ta hận Minh Khánh Hận Diễm Hương Hận cuộc đời này quá bạc bẽo với cô ta Trong cơn kích động Kim Dung đã khó có thể làm chủ được mình Nên đã lớn tiếng với Diễm Hương Cô ta đã mắc cân bệnh khốn nạn đó rồi Cả đời cũng không thể hết được Điều đó khiến cho cô ta đau khổ không thôi Kim Dung chẳng biết gì nữa chỉ muốn đồng quy vô tận với người khác. Diễm Hương thấy thái độ của Kim Dung quá dữ tợn thì liền cảnh giác mà lùi về sau hai bước. Chẳng biết lý do gì mà cô ta trở nên hùng hổ và đáng sợ đến như vậy. Khuôn mặt Kim Dung thể hiện rõ sự tàn ác và chết chóc. Diễm Hương sợ nếu ở đây thêm thì cô ta sẽ động tay động chân với mình. Người trong bệnh viện khá nhiều nhưng biết đâu Kim Dung điên lên thì sao. Nếu cái cảnh đánh nhau giữa hai người diễn ra thì mất mặt lắm. Nghĩ vậy nên Diễm Hương không muốn nói thêm lời nào với Kim Dung cả. Vì có nói thì cô ta sẽ chẳng nghe. Diễm Hương quay đi muốn vội vàng tránh xa Kim Dung ngay tức khắc. Diễm Hương không nói lời nào đã bỏ đi. Điều đó khiến cho Kim Dung tức đến run người. Cô ta quyết định đuổi theo Diễm Hương và gào lên. Cô đứng lại. Vừa biết được bản thân bị bệnh Kim Dung mới thất thần và sợ hãi Về tương lai của mình Nhưng cô ta lại gặp được Diễm Hương Diễm Hương chẳng khác nào là chất xúc tác Khiến cô ta tá hỏa Trong đầu Kim Dung giờ đây Chỉ có một ý niệm Đó chính là khiến Diễm Hương phải đau khổ Kim Dung lấy từ trong túi sách ra Một con dao nhỏ Mà cô ta luôn mang theo để dự phòng Cô ta nghĩ nếu như mình bị HIV Thì cô ta sẽ khiến bản thân bị thương trước Sau đó đến Diễm Hương. Chỉ cần Diễm Hương bị lây nhiễm căn bệnh của cô ta thì hay biết bao nhiêu. Nhưng cô ta bị xùi màu gà. Căn bệnh này không hề lây qua đường móng. Nhưng cũng chẳng sao. Cô ta chỉ muốn Diễm Hương đau khổ mà thôi. Thế là Kim Dung chạy nhanh về phía Diễm Hương. Cô ta cầm con dao nhỏ và đâm mạnh vào ngực cô. Diễm Hương không hề biết trên người Kim Dung có vũ khí. Và lại cô cũng sẽ chẳng nghĩ cô ta dám ra tay với mình như vậy. Dùng dao để đâm cô ư Cô ta không sợ đi tù sao Vì không thể phòng trước được trường hợp cực kỳ xấu này Nên Diễm Hương đã hứng chịu một đòn đâm tới từ Kim Dung Kim Dung nhìn cô bằng ánh mắt thù hận Chết đi con khốn Kim Dung đẩy mạnh con dao vào trong Khiến cho Diễm Hương đau đớn không thôi Dây thần kinh của cô như bị tê liệt Cả cơ thể cô truyền đến một cảm giác thống khổ không thể diễn tả được Diễm Hương kêu lên một tiếng Cô ôm lấy ngực và ngã xuống đất Dòng máu đỏ thẫm Chảy ra từ ngực trái của cô Làm ướt hết chiếc áo sơ mì trắng Kim Dung chứng kiến cô ngã gục Thì phá lên cười thành tiếng Cô ta cực kỳ hả hê trước cảnh tượng này Dám cướp tất cả của tôi Đây là hậu quả Mà cô đáng nhận được Sự huyên náo của hai người Đã thu hút không ít ánh nhìn Có người nhận ra tình huống nghiêm trọng Liền chạy đến Bạn nãy do kim dùng quá kích động Nên không suy nghĩ nhiều Bây giờ cô ta mới định thần lại Rồi trở nên hoang mang Cô ta không nói lời nào nữa liền chạy một mạch rời khỏi bệnh viện bấy giờ không ít y tá chạy đến bên cạnh diễm hương Và đỡ lấy cô Những âm thanh gấp gáp Cứ thế truyền vào tai cô Cô ấy bị thương rồi Mau đem cáng tới Mau cầm máu, máu chảy ra quá nhiều Phải tiến hành phẫu thuật liền mới được Diệm Hương không nghe nổi nữa. Cô chỉ thấy cơ thể mềm nhũn Cơn đau từ ngực khiến cô muốn chết đi. Diễm Hương không biết bản thân. Còn có thể gặp được người mình yêu thương không nữa. Mí mắt cô trở nên nặng chĩu. Chỏng mấy chốc đã rơi vào trạng thái. Mất đi ý thức. Lúc Minh Khánh hay tin và đến nơi thì Diễm Hương vẫn còn đang tiến hành phẫu thuật. Đứng bên ngoài lòng anh bồn trồn không yên. Anh vẫn đang làm việc ở công ty. Thì nhận được tin Diễm Hương bị đâm Và đang tiến hành cấp cứu Có trời mới biết khi nghe điều đó Thì anh đã sợ hãi Và lo lắng đến mức nào Minh Khánh không suy nghĩ nhiều Anh bỏ lại tất cả Và tức tốc đến bệnh viện Giờ đây anh không thể làm được gì cả Chỉ có thể chờ đợi mà thôi Minh Khánh thầm cầu mong Ông trời cho Diễm Hương Không ảnh hưởng đến tính mạng Bắt anh đổi bằng tuổi thọ của anh Anh cũng đồng ý Anh chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ Anh rất sợ bản thân sẽ mất cô Diễm Hương là người anh yêu Anh không muốn chuyện tồi tệ ấy sẽ xảy ra đâu Đến thời điểm này Minh Khánh vẫn chưa biết được hung thủ Khiến cho Diễm Hương thành ra như vậy là ai Anh xiết chặt tay Thầy sẽ không để cho kẻ đó được yên Việc quan trọng bây giờ Đó chính là đợi tin tức của Diễm Hương Sau khi bác sĩ báo tin cô bình an Thì anh mới có thể điều tra kẻ đứng sau được Đồng óc anh giờ đây trống rỗng lắm Anh không thể làm được gì cả Chỉ đành rút ruột chờ đợi Diễm Hương em nhất định không được phép Xảy ra chuyện gì đấy Chẳng biết Qua bao lâu sau Đèn phẫu thuật đã tắt Cánh cửa màu bạc nhanh chóng mở ra Minh Khánh vội đứng dậy Anh gấp gáp hỏi han tình hình của Diễm Hương với bác sĩ Bác sĩ ơi Bạn gái tôi thế nào rồi bác sĩ Minh Khánh hết sức lo lắng cho Diễm Hương Dù cô vẫn chưa chính thức chấp nhận anh Nhưng anh đã sớm xem cô là người yêu của mình rồi Bác sĩ tháo khẩu trang ra và thông báo tin tức của Diễm Hương cho anh nghe Cô đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi Cũng may là con dao chỉ cách tim 2cm Nếu không e là khó cứu được Vết thương khá sâu cần phải tốn nhiều thời gian tĩnh dưỡng mới khỏe được Trái tim đang treo lơ lửng của Minh Khánh Vì câu nói này của bác sĩ mà được lấy xuống một cách an toàn Anh thở vào nhẹ nhõm Nói lời cảm ơn với bác sĩ Cảm ơn bác sĩ đã cứu cô ấy Không có gì đâu Đợi cô ấy được đưa đến phòng hồi sức Thì anh có thể vào thăm Bác sĩ nói xong thì rời đi Minh Khánh thầm cảm ơn ông trời Lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực rồi Anh vui lắm Cũng may Diễm Hương không sao Nếu không anh sẽ ân hận suốt cuộc đời này. Trong lúc Diễm Hương chuyển sang phòng hồi sức, Minh Khánh đã gọi cho ba mẹ mình để thông báo chuyện này. Bà Phương nghe xong thì kinh ngạc lắm. Bà nói sẽ lập tức đến bệnh viện ngay. Trong phòng bệnh, mùi thước khủi trùng thoang thoảng bên mũi. Minh Khánh ngồi bên cạnh chiếc giường lớn. Nhìn Diễm Hương sắc mặt tái mét nằm trên đấy. Lòng anh đau thắt không thôi. Anh nắm lấy tay cô khẽ thốt ra một câu chân thành Xin lỗi em Minh Khánh chưa từng thấy Diễm Hương bị thương nặng đến như vậy bao giờ Là anh không tốt, anh đã không bảo vệ cho cô chu toàn Trên người Diễm Hương cắm đầy dây nhợ Cô nằm yên bất động, hơi thở yếu ớt Minh Khánh đau lòng vô cùng Hôm qua cô còn cười nói với anh vui vẻ Vậy mà hôm nay đã phải chịu sự đau đớn này Minh Khánh xiết chặt lấy tay cô Chỉ mong cô mau chóng tỉnh dậy Chẳng mới chốc thì ông hậu bà Phương và Tấn Vĩnh Đã có mặt tại bệnh viện Nghe nói cô bị thương Tấn Vĩnh đã lo đến nỗi sắp khóc Nó sợ mẹ mình xảy ra chuyện gì đó Khó lắm mới có được mẹ Nó sợ sẽ mất mẹ Vừa thấy Diễm Hương nằm bất tỉnh Thì thằng bé đã tiến đến vào gục bên tay cô Nước mắt nó trào ra không ngừng Mẹ ơi, mẹ hãy tỉnh dậy đi mà mẹ. Minh Khánh thấy thế thì an ủi nó. Mẹ con đã qua cơn nguy kịch rồi, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa thể tỉnh dậy được. Bà Phương không khỏi cảm thán. Trời ơi, rốt cuộc là kẻ nào đã hại con bé thành ra như vậy cơ chứ? Đúng là độc ác, trời đất khó dung tha mà. Minh Khánh nhìn bà Phương, anh kể cho ba mẹ mình nghe chuyện mà mình biết. Bà nãy em có đi thanh toán biện phí, Bà hỏi thăm và nghe mấy cô y tá ở đó nó nói rằng có một người phụ nữ nào đó rất kích động rồi đâm xiểm hương, xong xuôi thì phá lên cười rồi sợ hãi bỏ chạy như kiểu điên loạn vậy. Còn đã nhờ người trích xuất camera điều tra rồi, chẳng mấy chốc sẽ biết kẻ đó là ai mà thôi. Bà Phương nhìn Diễm Hương mà tội nghiệp, khoảng thời gian qua bà đã xem cô là người thân của mình, vậy nên không khỏi xót xa trước tình cảnh của cô. Cũng không biết là kẻ nào khốn nạn như vậy chứ tự nghiệp con bé. Sắc mặt ông Hậu cũng trầm lại. Vậy bao giờ Diễm Hương mới có thể tỉnh vậy con? Minh Khánh trả lời ông, con không biết nữa, thuốc mê vẫn còn ngấm nên chắc là sẽ lâu lâu mới tỉnh ạ. Ừ, con bé không sao là tốt rồi. Chẳng mấy chốc Minh Khánh đã nhận được tin tức từ cấp dưới, hắn gửi hình ảnh của Kim Dung sang cho anh và nói rằng chính cô ta là kẻ đã gây ra thương tích cho Diễm Hương. Minh Khánh nhìn hình ảnh cô ta trong điện thoại Bàn tay anh xiết chặt thành quyền Người đâm Diễm Hương chính là Kim Dung Lời anh lạnh lẽo Không khác gì Ma Vương đến từ địa ngục cả Anh cứ nghĩ Kim Dung sẽ biết khó mà lui Nhưng không ngờ cô ta vẫn không dừng lại Lần này còn quá đáng hơn Dám ra tay với cả Diễm Hương Diễm Hương là người anh yêu Là bảo vật của anh Được lắm Anh nhất quyết sẽ không để yên cho cô ta Ông Hậu tưởng mình nghe lầm Đầu mày ông nhíu lại Cái gì là con Dung à Diễm Hương có thủ án gì với nó đâu chứ Bà Phương trở nên giận dữ Khi nghe thấy tên cô ta Người phụ nữ đó không biết điều mà Nó không những mặt dày nhiều lần Tìm cách đến gặp Tấn Vĩnh Giờ đây nó còn làm hại đến Diễm Hương nữa chứ Nó có bị điên không Không sợ gây chết người rồi đi tù à Tấn Vĩnh mặc dù nhỏ tuổi Nhưng yêu hận gì nó đều biết rõ Nó nghĩ đến Kim Dung mà chán ghét vô cùng Cô ta là người xấu Ba báo công an bắt cô ta đi ba Tất nhiên rồi Ba sẽ tống cô ta vào tù Minh Khánh đưa tay sờ vào đầu thằng bé Anh cố gắng kiềm chế cơn giận xữ Anh sợ bản thân sẽ không khống chế được mình Mà sai người trả thù Kim Dung ngay tức khắc Anh lấy điện thoại ra và gọi một cuộc Báo cảnh sát đi Khởi kiện người đàn bà đó Chỉ một lệnh của anh được đưa xuống, Kim Dung khó lòng mà trốn chạy. Để cảnh sát vào cuộc thì quá nhẹ nhàng cho Kim Dung. Nếu một người máu lạnh nhanh ra tay, thì cô ta chắc chắn sẽ thân bại danh liệt cho xem. Một lúc lâu sau đó, Diễm Hương đã tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt ra thì liền cảm nhận được một cơn đau chuyển đến từ ngực. Diễm Hương ngăn nhó mặt mày, một âm thanh trầm ấm bỗng vang lên tay cô. Diễm Hương Em thấy thế nào rồi? Tiếng của trẻ con cũng díu rít vang lên. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Cuối cùng mẹ cũng đã tỉnh rồi. Ông Hậu và bà Phương vui mừng nhìn nhau. Diễm Hương không nghĩ rằng mình đã vượt qua được. Và trước mắt cô, đây là gia đình của Minh Khánh. Anh, Tấn Vĩnh và còn hai bác nữa. Khuôn mặt của anh cũng đều tỏa ra sự vui mừng, hân hoan khi thấy cô đã tỉnh dậy. Diễm Hương, mọi người lo cho con lắm đấy Bà Vương chu đáo tiến đến rót nước cho cô Chắc cô cũng đã khát rồi Diễm Hương cảm kích không thôi Con không sao ạ Minh Khánh và Tấn Vĩnh giúp cô ngồi dậy và cho cô uống nước Diễm Hương cảm ơn hai người Rơi nở một nụ cười yếu ớt Em không sao, mọi người đừng quá lo lắng nữa Đừng có khóc, chẳng phải mẹ đã ổn rồi sao Tấn Vĩnh mếu máu vì đau lòng, nó ôm lấy cánh tay Diễm Hương nhưng lại không dám dùng lực, sợ sẽ khiến cô đau. Mẹ ơi, con lo lắm, tại sao người đàn bà đó lại đối xử với mẹ như thế chứ? Con thật ghét người đó mà. Diễm Hương không nghĩ rằng Minh Khánh đã biết kẻ gây ra thương tích cho cô là Kim Dung. Cô xoa đầu ăn ủi thằng bé. Mẹ không sao thật mà, con ngoan đừng khóc nhé. Minh Khánh hỏi về chuyện xảy ra giữa cô và Kim Dung lúc đó. Tại sao cô ấy lại ra tay với em vậy? Bà Phương cũng muốn biết sự tình. Đúng đấy, con đến bệnh viện làm gì rồi gặp cô ta ở đây nữa vậy? Diễm Hương không nói dối, cô thốt chậm sãi từng chữ một. Con đến thăm Mạnh Huy, lúc ra về thì gặp Kim Dung. Thần sắc cô ta bất ổn lắm, thế con thì trở nên hủng hổ. Con không nói với cô ta được bao nhiêu. Chỉ muốn bỏ đi Thì đã bị cô ta đuổi theo Và đâm một nhát Ông hậu lắc đầu Chắc là nó không đạt được mục đích Nên quay qua xin lòng hận thù đây mà Đúng là ác hết thuốc chữa Bà Phương tán thành ý chồng Cái thứ như vậy xứng đáng Bị nhốt trong tủ mãi mãi Để cô ta phải chịu hình phạt thích đáng Mà mình gây ra Ông hậu và bà Phương ở đây một lúc Thì cũng nghe lời Minh Khánh trở về nhà Tấn Vĩnh muốn ở lại Nhưng Diễm Hương cũng không cho phép Ở bệnh viện buồn chán lắm Bây giờ để nó về nghỉ ngơi cơm nước gì đó Khi khác nó rảnh thì đến thăm cô cũng không muộn Tấn Vĩnh luyến tiếc nhưng vẫn nghe lời cô Giờ đây trong phòng bệnh chỉ còn có hai người Minh Khánh mãi mới có không gian riêng tư với Diễm Hương Anh không làm gì cả Chỉ ngồi bên giường bệnh và nắm lấy tay cô Thấy sóc mặt anh vẫn còn chưa dãn ra, cô liền lay nhẹ cánh tay anh. Em không sao thật mà, anh đừng có nghiêm trọng như thế chứ. Mình Khánh lắc đầu anh cười với cô. Anh chỉ là đang lo lắng cho em, không thể yên lòng được. Em đã tai qua nạn khỏi rồi mà, chỉ là tốn khá nhiều thời gian mới bình phục được thôi. Anh sẽ ở lại đây để chăm sóc em. Hai người vẫn còn đang trò chuyện thắm thiết. Thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ Lúc Diễm Hương thấy người xuất hiện là Mạnh Huy Thì có chút ngạc nhiên Anh ấy nhíu chặt đôi mày nhìn cô sốt sắng hỏi han tình hình Diễm Hương Em thấy trong người thế nào rồi Có gì bất ổn không em Diễm Hương nghĩ Có lẽ cùng nằm chung bệnh viện Nên anh ấy mới biết được mình bị thương Em không sao Mọi chuyện ổn rồi sao anh biết được em ở đây mà đến vậy là thu thủy vô tình thấy em nên báo cho anh hay anh không nghĩ rằng em vì đến thăm anh mà lại xảy ra chuyện này trong lòng mạnh huy vô cùng ái náy nếu cô không đến đây thì mọi chuyện đã ổn rồi anh ấy nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau giữa Minh Khánh và Diễm Hương có chút chạy lòng lúc này mới hỏi Hàn Minh Khánh một câu xếp cũng ở đây sao Do sừng hồ đã quen Mạnh Huy chưa đổi được Minh Khánh đáp lời anh ấy giọng trầm ổn Ừ tôi sẽ đích thân chăm sóc cho Diễm Hương Mạnh Huy cúi đầu Vậy thì tốt Bao giờ cậu khỏi bệnh Có muốn về công ty thì về Minh Khánh luôn trọng dụng người tài Anh sẽ không vì Mạnh Huy là chồng cũ của Diễm Hương mà sinh lòng chán ghét hay khó chịu Đối với anh thì chuyện nào ra chuyện ấy Và lại tính tình và cách làm việc của Mạnh Huy khá ổn Nên anh mới thốt lên lời đề nghị này Em biết rồi, cảm ơn sếp Mạnh Huy nghĩ công ty của Minh Khánh là nơi tốt nhất Và lương hợp ý của anh ấy nhất Trong tất cả các nơi khác mà anh ấy tham khảo Chỉ là anh ấy không biết có nên trở lại không Ở trước mặt hai người họ Mạnh Huy thấy mình như một kẻ thừa Anh ấy không muốn đứng ở đây thêm nữa đành lên tiếng tạm biệt. Diễm Hương, em cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe nhé. Có anh Khánh ở đây lo cho em, thì anh cũng yên tâm rồi. Diễm Hương cười với anh ấy. Em biết rồi, anh cũng vậy. Nhanh hồi phục nha. Khóe môi mạnh huy nhắc lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không hề vui. Ừ, vậy anh đi đây. Sếp, em về phòng trước đây. Sau khi đã chào tạm biệt xong, Thì Mạnh Huy trở về phòng Minh Khánh nhìn theo cánh cửa đã được đóng lại rồi cất lời Cậu ấy vẫn chưa dứt tình với em được Diễm Hương nghĩ là vậy nhưng cô lại bác bỏ anh Đừng nói lung tung Anh không phải anh ấy thì làm sao mà biết Đàn ông với nhau chỉ cần nhìn ánh mắt là biết thôi Diễm Hương nghe thế thì nhúng mi với anh Vậy nhìn vào mắt em anh thấy được gì nào Anh thấy rằng Minh Khánh nói được phân nửa thì ngưng Anh kéo dài tạo thêm phần kịch tính Được vài giây sau Anh mới nói thêm một nửa còn lại Trong mắt em có anh Diễm Hương nghe thế thì bật cười Sự hạnh phúc tràn ngập trên khóe mắt Hay vậy sao Em thấy anh nói có đúng không Diễm Hương không trả lời anh Cô chỉ nhún vai Đúng hay không thì tự anh biết đi Chẳng phải anh giỏi lắm sao Mình Khánh biết ngay cô sẽ không cho anh một câu trả lời chính xác từ miệng của cô mà. Nhưng mà không sao, bởi một năm qua anh đã nắm bắt được trái tim của cô rồi. Chinh phục cô thành công chính là niềm tự hào của anh. Chỉ là hiện tại anh cần phải chờ đợi thêm. Đợi đến ngày cô hoàn toàn chấp nhận anh. Diễm Hương, đợi em khỏi bệnh, chúng ta kết hôn có được không? Mình Khánh không biết rằng lời đề nghị này của anh có được cô đồng ý không. Nhưng anh vẫn muốn nói. Anh muốn ở bên cạnh cô. Muốn chăm sóc cho cô mỗi ngày. Anh yêu cô là thật. Vì vậy mới muốn nắm tay cô cùng trải qua đoạn đường dài phía trước. Anh biết rằng trong lòng cô có anh. Hai người giờ đây chẳng khác nào một cặp cả. Chỉ là không chính thức mà thôi. Vì vậy anh mới muốn đàng hoàng giúp cô về nhà. Để cho cô có danh phận Khi ở bên cạnh anh Minh Khánh hiện tại đã có tất cả Nhưng anh cần duy nhất một điều Đó chính là sự chấp thuận Của Diễm Hương Sau này kết hôn Dù cô có khó sinh cũng chẳng thành vấn đề Nếu như cô đã xem Tấn Vĩnh là con Thì không cần sinh nữa cũng không sao Còn muốn sinh thêm em cho Tấn Vĩnh Thì Minh Khánh sẽ tìm đủ mọi cách Để cô có thai Y học rất tiên tiến Anh không tin là không thể thành công Minh Khánh đã tính toán mọi đường cho tương lai hết rồi giờ chỉ chờ cái gật đầu của cô nữa mà thôi ban đầu Minh Khánh chỉ định nói ra cho nhẹ lòng mà thôi nào ngờ Diễm Hương thật sự đã đồng ý với yêu cầu này của anh được chỉ một chữ được thốt ra từ miệng Diễm Hương đã khiến cho Minh Khánh bất ngờ đến mức mở to hai mắt anh không tin và hỏi lại Diễm Hương em nói gì Em đồng ý gả cho anh sao? Dạ, em đồng ý. Diễm Hương nhỏn miệng và nở một nụ cười tươi với anh. Lòng cô tràn ngập, niềm hân hoàn. Thời gian qua cô đã xem thấy tất cả những việc mà Minh Khánh đã làm cho cô. Anh yêu thương cô, chiều chuộng cô. Lại đau lòng khi thấy cô gặp chuyện không may. Một năm qua trái tim lạnh lẽo của cô đã dần được anh sưởi ấm lại. Và cô đã bắt đầu thích người đàn ông này. Cô rung động trước sự dịu dàng và ân cần của anh. Chỉ là cô không muốn chấp nhận quá sớm. Cô muốn để xem xem thời gian trôi đi. Thì tình cảm của anh có nhạt nhẽo hay không? Người đàn ông này quả thật không làm cho cô thất vọng. Cô đã khuyên Mạnh Huy mở lòng ra. Trân trọng người trước mắt. Vậy còn cô thì sao? Bản thân cô cũng nên trân trọng người yêu thương mình. Diệm Hường thấy cô khá may mắn, không những được Minh Khánh yêu mà còn được cả nhà anh chấp thuận. Thời gian qua hai bác xem cô như là người trong nhà vậy. Còn Tấn Vĩnh nữa, thằng bé chỉ nhận một mình cô là mẹ. Nó đã coi cô là mẹ ruột của mình mất rồi. Nếu đã vậy thì cô sẽ không chần chừ thêm. Tiến tới với Minh Khánh và để anh trở thành chỗ dựa của mình cả đời này. Đến bây giờ Minh Khánh vẫn hoàn toàn không tin rằng Diễm Hương đã thật sự chấp nhận. Anh vui đến nỗi hai mắt tràn ngập ý cười. Anh cố gắng kiềm chế không ôm cô, vì sợ sự kích động của mình sẽ khiến cô bị ảnh hưởng. Anh nắm chặt lấy tay cô, hạnh phúc không thôi. Diễm Hương, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Nhìn thấy anh vui như vậy, Diễm Hương cũng vui lắm. Vậy là không bao lâu nữa, cô sẽ chính thức trở thành vợ của anh. Thiết nghĩ anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô vô bờ. Hai năm sau, Diễm Hương ngồi xếp lại đống quần áo để bỏ vào tổ. Cô vừa trò chuyện điện thoại với Cẩm Thu. Thời gian gần đây cả hai đều bận nên không rảnh để gặp nhau như trước kia nữa. Tuy nhiên hai người vẫn luôn giữ liên lạc, lâu lâu lại cùng nói chuyện phiếm như vậy. Cậu đấy, có thai thì phải cẩn thận hơn biết chưa Nếu có thể thì nghỉ việc luôn cũng được Cẩm Thu đã kết hôn với bạn trai Và hiện tại đã mang thai được 3 tháng Diễm Hương rất trông chờ đứa bé trong bụng của cô ấy Cô còn nói sẽ nhận con của Cẩm Thu là con nuôi nữa là Cẩm Thu phì cười Cậu giống chồng mình quá Anh ấy cũng bảo mình nghỉ việc như vậy đấy Nhưng mình không muốn ở nhà đâu Cứ làm đến kỳ thai sản rồi nghỉ Diễm Hương khẽ cười Cô biết rõ cái tính cuồng công việc này của Cẩm Thu mà Nếu đã vậy thì không được tăng ca quá sức gì đâu đấy Mình biết rồi mà cậu cứ dặn mình hoài Cẩm Thu vui cười hạnh phúc trước sự quan tâm của bạn thân Còn cậu thế nào rồi? Lúc này có bận bịu nhiều không? Diễm Hương trả lời câu hỏi của cô ấy Không làm gì hết Từ ngày kết hôn đến giờ Minh Khánh cũng không cho mình đi dạy gia sư ở trung tâm nữa Ngoài giờ lên lớp thì mình rảnh lắm. Tấn Vĩnh khá là thông minh nên mỗi ngày dạy kèm cho nó nửa tiếng thì nó đã có thể học hết tất cả rồi. Cẩm Thu hài lòng gật đầu. Như thế thì được. Cả nhà bên bền luôn đối xử tốt với cậu không? Rất rất rất tốt luôn. Ba mẹ thì yêu thương mình. Minh Khánh thì chăm sóc cho mình chu đáo. Còn Tấn Vĩnh thì xem mình như mẹ ruột và hiếu kính với mình. Diễm Hương nhớ lại mẹ ruột của thằng bé. Năm đó Kim Dung đã làm nhiều chuyện sai. Đã thế còn không hối cải mà ra tay với cô. Điều đó làm cho thằng bé hận Kim Dung hơn. Sau đó Kim Dung bị bắt. Minh Khánh nộp đơn lên tòa kiện cô ta. Kết quả là cô ta đã phải nhận bản án thích đáng cho việc làm sai trái của mình. Còn cô, sau khi vết thương ở ngực lành hẳn thì Minh Khánh đã tổ chức cho cô một hôn lễ thật hoành tráng. Cô được gả cho anh chính thức trở thành vợ của anh. Hai năm nay Minh Khánh vẫn luôn yêu thương cô, anh dịu dàng với cô, lúc nào cũng ân cần và chu đáo. Dường như đây chỉ mới là ngày thứ hai sau khi kết hôn vậy. Hai năm trôi qua mà đã có nhiều biến động. Cô có nghe Minh Khánh nói, công ty của ông Thành và bà Mỹ do làm ăn thua lỗ mà ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông ta đã tìm cách để cứu vãn tình hình nhưng lại không ăn thua. Đứng trước nguy cơ phá sản đành phải buông tay Cuộc sống của bạn họ trở nên chật vật hơn Diệm mi cũng không còn thường xuyên xuất hiện bên ngoài nữa Bạn bè cô ta cũng bắt đầu xa lánh Không muốn chơi với kẻ xa cơ thất thế như cô ta Diệm Hương thấy đúng là ác giả ác báo mà Làm ác thì phải trả giá cho những hành động mà họ đã gây ra Về phía Mạnh Huy Năm đó nghe lời khuyên của cô Và anh ấy đã dần buông tay được. Một thời gian sau anh ấy và Thu Thủy đã tái hợp. Hiện tại cũng đã cưới nhau được nửa năm. Cũng do ngần ấy năm mà Thu Thủy không quen thêm ai. Cô ấy càng khó quên mối tình đầu là Mạnh Huy. Nên mới còn tình cảm với anh. Diễm Hương thấy như vậy cũng tốt. Ai ai cũng đều có hạnh phúc cả. Khi đã kể về tình hình của mình thì Diễm Hương cũng hỏi thêm về Cẩm Thu. Vậy còn ba mẹ chồng của cậu thì sao? Họ đối xử với mình như con ruột vậy. Quan tâm đủ điều hết. Từ nhỏ mình không có ba mẹ ruột. Giờ đây xem ba mẹ chồng là ba mẹ ruột. Mình thấy cuộc đời như vậy đã là quá đủ rồi. Đúng vậy, chúng ta thật may mắn. Diễm Hương nói chuyện với Cẩm Thu xong, thì cùng lúc đó Minh Khánh từ trong phòng tắm đi ra. Mái tóc anh còn vương lại những giọt nước đọng. Thấy cô, anh cười rồi tiến đến bên cô. Em nói chuyện với Cẩm Thu à? Dạ, em vừa nói xong với cô ấy. Anh lau tóc cho khô vào. Diễm Hương nói xong thì cầm lấy chiếc khăn trắng vắt ngang trên cổ anh rồi đứng dậy giúp anh lau khô tóc. Minh Khánh thích thú tận hưởng cảm giác được cô chăm sóc. Anh hôn vào chán cô một cái rồi khen ngợi. Bà xã thật chu đáo. Cô phì cười đã quá quen với biểu hiện này của anh rồi. Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi. Hôm nay vẫn như thường lệ, cô và anh ra ngoài ăn uống và tận hưởng cảm giác riêng tư giữa hai người. Thật ra Minh Khánh muốn như thế, tầm khoảng một tháng hoặc hơn thì anh sẽ cùng Diễm Hương hâm nóng lại tình cảm bằng cách này. Tất nhiên trước đó anh đã cùng cô và Tấn Bĩnh đi chơi rồi, còn đây là ngày dành riêng cho hai người mà thôi. Con cái sẽ có ngày khác Vì vậy không thể sàng buộc được Thế là hai người cùng nhau đến Một nhà hàng sang trọng Để dùng bữa tối Nhà hàng tọa lạc trên tầng lầu cao nhất Mang đến một không gian yên tĩnh Tách biệt hẳn với sự ồn ào Của phố thị bên dưới Những bản nhạc piano du dương Lên lỏi khắp căn phòng Làm cho không khí đêm nay Càng thêm phần lãng mạn Dưới ánh nến màu vàng nhạt Diễm Hương e thẹn ngồi đối diện Minh Khánh Cô khoác lên người chiếc váy màu xanh ngọc ôm sát cơ thể Càng tôn lên dáng người mảnh mai của cô Người đàn ông mở nắp chai rượu vang đỏ Anh rót vào ly của cô và mình một ít Cánh môi khẽ cười Em thấy không gian ở đây thế nào, có thích không? Diễm Hương cầm chiếc ly thủy tinh lên tay Cô lắc nhẹ vài cái Lán nước màu đỏ sóng sánh lên xuống Ánh nhìn cô trở nên dịu dàng hơn khi đối diện với anh Không ngờ anh cũng biết chọn địa điểm lãng mạn thế này đấy Em rất thích Minh Khánh đưa ly rượu trên tay về phía cô Hai người cũng ly Âm thanh của tiếng thủy tinh vang lên thật trong trào Sau này anh sẽ tìm thêm nhiều chỗ khác lãng mạn hơn nữa Khi món khai vị được đưa lên bàn Phục vụ cẩn thận bày biện từng món một Những lát cá hồi tươi giói được trình bày tinh tế trên địa trắng, kèm chút nước sốt chanh leo mát lạnh. Hai người bắt đầu động đũa. Minh Khánh chu đáo gắp thức ăn vào bát của cô trước, quan tâm cô từng chút một. Bữa tối tiếp tục với món bò bít tết vừa chín. Thơm lừng mùi bơ và thảo mộc. Minh Khánh cắt một miếng thịt, động tác chậm rãi. Anh đẩy đĩa thịt đã cắt xong về phía cô và nói Nếm thử cái này đi. Món mà em thích đấy. Diễm Hương đã quá quen thuộc trước những cử chỉ tự nhiên mà ân cần ấy của chồng mình. Cô vui vẻ mỉm cười và nhận lấy đĩa thịt từ anh. Miệng cũng không quên nói cảm ơn anh một câu. Gió đêm mát lạnh thổi qua ô cửa kính lớn, mang theo hương vị của thành phố. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện trong sự ấm áp của ánh đèn màu vàng nhạt trên trần nhà và tiếng nhạc du dương bên tai. Diễm Hương Em có muốn sinh con không? Con của riêng hai chúng ta. Một lời đề nghị của Minh Khánh đã khiến bầu không khí trầm lại. Thời gian qua Diễm Hương không hề đề cập đến vấn đề này. Cô hạnh phúc trước gia đình nhỏ của chính mình. Điều đó làm cho Minh Khánh không hiểu được rõ suy nghĩ của cô. Anh sợ cô sẽ buồn bã. Sợ cô vẫn còn giàu lo trong lòng vì không thể sinh được con. Mặc dù cô xem Tấn Vĩnh là con ruột, Nhưng nếu như cô có một đứa con của mình thì biết đâu sẽ tốt hơn. Minh Khánh suy nghĩ rất kỹ, vì vậy anh đã mạnh dạn nêu lên đề nghị này. Anh muốn biết rõ hơn về tâm tư của vợ mình. Nếu như cô nói muốn, bằng mọi giá anh cũng sẽ đánh đổi để cả hai có được con. Nào ngờ Diễm Hương lại lắc đầu, cô không đồng ý trước yêu cầu này. Không nhất thiết phải sinh thêm đâu vì Tấn Vĩnh đã là con ruột của em rồi. Diễm Hương biết chắc Minh Khánh vẫn luôn lo nghĩ cho cô, sau đó anh mới đưa ra lời đề nghị này. Nhưng nếu anh đã mở lời thì cô sẽ nói thẳng luôn rằng cô không chấp thuận điều đó, cô giải thích lý do cho anh rõ hơn. Anh cũng biết đấy, em vẫn có thể mang thai được, chỉ là không thể dùng trứng của chính mình mà thôi. Nếu như chúng ta không có con Thì vẫn có thể cưỡng ép mang thai bằng cách thụ tinh nhân tạo đó. Nhưng chúng ta đã có tấn Vĩnh rồi. Không cần phải làm thêm gì nữa. Có con tự nhiên thì càng tốt. Còn không có thì thôi vậy. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tấn Vĩnh cũng là con của em mà. Thằng bé rất hiếu thảo với em. Nghe rõ những lời thật lòng của Diễm Hương. Minh Khánh đã hiểu rồi. Anh gật đầu. Thầm cảm thấy có một người vợ như cô thật tốt. Ừ... Tấn Vĩnh nhất định sẽ hiếu thảo với em cả cuộc đời này. Diễm Hương nở một nụ cười xinh đẹp với anh. Chợt cô phát hiện hai hình bóng quen thuộc đằng sau lưng anh. Ánh mắt cô nhìn về phía hai người họ. Thấy ánh nhìn của cô đã chuyển từ mặt mình sang nơi khác. Minh Khánh có chút khó hiểu quay đầu lại. Không ngờ đã thấy Mạnh Huy và Thu Thủy đang đi về phía này. Trùng hợp thật không ngờ lại gặp hai người ở đây. Người thốt sang câu nói này chính là Mạnh Huy Anh ấy và Thu Thủy đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau Nụ cười trên môi diễm hương trở nên rộng hơn Anh cũng dẫn chị ấy điên tối sao? Đúng vậy, lâu lâu cũng nên ra ngoài một chút Giờ đây Mạnh Huy đã hoàn toàn buông bỏ được diễm hương Và anh ấy đã có hạnh phúc của riêng mình Vì vậy khi nói chuyện với cô thì hoàn toàn tự nhiên Sếp phân bổ thời gian hợp lý thật Dành cho công việc thì nhiều Nhưng cũng không quên cô ấy Mạnh Huy nói với Minh Khánh Một câu xem như giao tiếp Lúc đó anh ấy khỏe mạnh và xuất viện Thì đã trở về công ty của Minh Khánh Để làm việc Minh Khánh liền chấp thuận ngay Thế là mối quan hệ cấp trên cấp dưới Của hai người đến nay đều rất tốt Công ra công, tư ra tư Không phải vì Mạnh Huy là chồng cũ Của Diễm Hương Mà Minh Khánh chán ghét anh ấy Minh Khánh khẽ đáp lời anh ấy. Tất nhiên rồi, cũng giống như cậu thôi. Hạng mục mới mà tôi giao cho cậu xử lý đã xong chưa nhỉ? Minh Khánh giả vờ hỏi một câu. Mạnh Huy nhận ra ý tứ trong câu hỏi của anh thì bật cười. Sếp không cần phải lo, mọi chuyện ổn thỏa ạ. Diễm Hương nhìn sang Thu Thủy cũng hỏi han tình hình của cô ấy. Chị gả cho anh Huy được nửa năm rồi, không biết hai người có tin vui gì chưa nhỉ? Đứng trước câu hỏi này, nét mặt thu thủy chợt trùng xuống Cô ấy nhanh chóng khôi phục lại sự bình thản trong đôi mắt Rồi lắc đầu và đáp Chị khó sinh nên đến nay chưa thể có thai được Khó sinh Diễm Hương nghe thế thì hoảng hồn bật dậy Cô nắm tay thu thủy Không tin rằng một bác sĩ khoa sản như cô ấy lại khó sinh con được Vì bản thân Diễm Hương cũng như thế nên cô rất đồng cảm với cô ấy Tại sao vậy chị? Chị biết bản thân bị như vậy từ lúc nào? Có dùng biện pháp can thiệp được không chị? Thu Thủy thấy Diễm Hương là một người tốt Cô ấy cũng không ngại tâm sự với Diễm Hương Lúc còn là sinh viên thì chị đã biết rồi Cũng vì lý do đó mà chị muốn rời xa Mạnh Huy hơn Thu Thủy kể cho Diễm Hương nghe Năm đó sau khi kiểm tra tổng quát Thì cô ấy đã biết bản thân khó có thể mang thai Nhưng vì sợ Mạnh Huy khó xử nên mới không nói ra Sau đó cô ấy sang nước ngoài học Một phần vì muốn tập trung việc học Một phần vì muốn Mạnh Huy tìm được người khác tốt hơn Vì dù sao cô ấy cũng khó có con được Nên mới muốn chia tay như vậy Thu Thủy luôn giấu điều này Cho đến tận lúc anh ấy theo đuổi lại Thu Thủy Thì cô ấy mới quyết định nói ra Mạnh Huy vẫn như trước kia Anh ấy không màng đến vấn đề này Lại thấy thương Thu Thủy nhiều hơn Anh đinh ninh cưới Thu Thủy Cũng may bà Tâm đã chấp nhận Có lẽ bà từng làm sai Nên thấy tội lỗi rất nhiều Thái độ của bà hoàn toàn vui vẻ Miễn sao Mạnh Huy hạnh phúc là được Sau khi nghe Thu Thủy kể xong Diễm Hương không khỏi xót xa Trước tình cảnh của cô ấy Cô an ủi cối vài câu Thì hai người họ cũng rời đi Bàn ăn giờ đây chỉ còn cô và Minh Khánh. Diễm Hương thở dài một câu. Tại sao người tốt lại toàn gặp chuyện không đâu vậy? Thật là buồn. Minh Khánh đưa tay ra. Anh nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô. Anh cất giọng trầm ấm. Không sao cả. Thu Thủy có Mạnh Huy ở bên cạnh bảo vệ. Em thì có anh. Chỉ cần có một bờ vai vững chãi. Luôn che chắn lúc sông bão là được rồi. Những việc khác không quan trọng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Diễm Hương ngước mắt nhìn Minh Khánh. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh một cách vừa vặn. Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp an yên. Cô cười ánh mắt trong vèo. Anh nói rất đúng. Thật ra em chỉ cần một người luôn yêu thương mình là đủ rồi. Và người đó chính là anh. Minh Khánh cúi đầu xuống. Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên bàn tay của cô. Giọng anh trở nên ấm áp như gió mùa xuân Diễm Hương Anh sẽ là chỗ sự cho em Cả đời này Em tin anh sẽ làm được Cô nở một nụ cười ngọt ngào Trước nay Minh Khánh chưa từng khiến cô thất vọng Và cô tin phần đời còn lại Anh sẽ thực hiện đúng Lời hứa của mình Bữa tối kết thúc Diễm Hương đứng dậy Và nắm chặt tay Minh Khánh Hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng Hai người đan tay vào nhau, siết chặt và giữ lấy đối phương. Không ngoái đầu nhìn lại, không luyến tiếc những chuyện đã qua. Trước mặt họ giờ đây là ánh đèn đường sáng ngời, là những ngày bình yên, đang chờ đợi. Trải qua bão rông, cuối cùng họ đã tìm gặp nhau, đến bên nhau và sưởi ấm cho nhau trong những đêm lạnh giá. Mặc dù đây không phải là cuộc hôn nhân đầu tiên của hai người, nhưng đó là lần cuối cùng mà họ kết hôn.